Vì thế ta quân tập 225 Quốc hoạc ta đắc ý cười ha ha. Ta cho nàng mỗi ngày mặc lạnh mà theo ta. Sau này, xem ta trị nàng thế đầu. Há lầu, hàng la lị. Ừ, không phải. Không phải thông phòng nhà đầu của ta. Hà, <cười> hàng mùi, chớ nên quên. Đêm hôm nay thông phộng nhà đầu phải lột sạch quần áo sưởi ấm trong chăn của ta Ta thật mong chờ nàng nói được thì làm được a thời gian này kéo dài quá rồi hôm nay nhàn rỗi rõ ràng liền ấn định vào hôm nay đi hằng yên mộng vẻ mặt đầy kinh ngạc tính đến gần thăm hỏi còn chưa đến gần nghe nhắc lại chuyện xưa nhất thời quay lưng bỏ chạy tên đại xấu xa cố nhiên vẫn chưa quên chuyện kia muốn chết dễ dàng tu phục khuôn mặt ta thở hắt ra, có vẻ như việc có tam thê tứ thiết quả thật là việc vô cùng mệt mỏi chỉ có thể trước tiên đem phe cánh của các đàn liên hợp đánh đàn, sau đó lại đột kích từng người mới là cách tiến công chính xác nhất. thoáng cái, cả bốn người đều chắc nhiên đắng, bên cạnh lại còn có thêm một người nữa, cái này nếu mà thân mật cùng với người nào đều không thích hợp, cho nên quân đại thiếu cũng chỉ tiến hành công tác gây tăng giả chứ. sau đó mới từng bước tiến hành. thời gian này để bổn thiếu gia thi triển thủ đoạn tiêu diệt từng bộ phận mới là chính đạo. Có bốn mỹ nhân, thì đã ba người rời đi, chỉ còn lại người lợi hại nhất, vừa quay đầu lại, đã phát hiện Mai Tuyết Yên và Thiên Tạm, sống vai đứng ở một bên. Hai cặp mắt đẹp, cùng nhìn chăm chú vào mình. Thiên Tạm cười khanh cách, đột nhiên, đẩy lưng, Mai Tuyết Yên một cái. Mai Tuyết Yên lại không đề phòng, theo bản năng mà loạn tròn. Đương nhiên, Thiên Tạm vừa nãy, đẩy nạn tuy chẳng có độ ngột nhưng cũng không dùng nhiều sức. Bằng tu vi của Mai Tuyết Yên, đừng nói là đẩy nhẹ một cái như vậy. Cho dù là đẩy mạnh gấp 10 vạn lần cũng chưa chắc có thể làm cho nạn thực sự ngã, nhưng quân đại thiếu gia rất giỏi, gió dịu nào xoay dịu ấy kìa, lại nhất đợi làm ra một bộ cực kỳ khẩn trương, bước một bước dài, phi thân tiến đến, một phen chặt chẽ ôm lấy, ra vẻ thất kình, khẩn trương cực kỳ mà hỏi liên tiếp. Làm sao vậy, Tuyết Yên, không có sao chứ? Tế có bị thương không? Nha đậu thiên tạm kìa, sao nàng lại thế chứ? Có người lộn xộn như nạn sao? Xem đi, nếu làm bị thương tuyết yên, xem ta xử trí nặng thế nào. Một bên hô to gọi nhỏ, hỏi hang ân cần, một bên tay chân cũng không ngại ngần, sơ sờ, sờ chỗ này, mó mó chỗ kia. Mai tuyết yên trong nhớ mắt, mặt đỏ tai hồng, thật vất vả mới dễ dụa tra từ trong lòng người nào đó, nhưng cũng là thở hổn hển, Lời nói vốn nghĩ kỹ rồi, lại đã quên đi toàn bộ. Bên cạnh vang lên tiếng cười trộm. Quay đầu nhìn lại, người gây ra họa, xà vương thiên tạm đã không còn ở chỗ cũ nữa, mà ở sau bụi hoa bên cạnh viện tử, lại lộ ra mấy bộ mặt tươi cười như hoa như ngọc, đang lén lút nhìn bên này giống như đang thưởng thức một màn kịch. Thấy mắt Mai Tuyết Yên bắn qua, chúng nữ lại càng cười khanh khách. Mùi nha, tại sao vừa về đến đây, đã cây chuyện, đừng nghịch nữa. Mai Tuyết Yên, một bên khống chế hơi thở của chính mình, mặt khác. Giọng nói có chút không vui. Dạ dạ dạ, ta nghe lời lão bà đại nhân, vợ đại nhân không cho ta làm, ta sẽ không làm. Đại thiếu lại chết ngoan, mà ngừng lại. Mặt Mai Tuyết Yên lại đỏ lên nói. Quên, đối với cái kia khai phủ có vừa lòng không? Mặt ta nhất thời thu hồi thần thái vui đùa, thở dài một hơi, nhìn thật sâu vào Mai Tuyết Yên nói. Tuyết Yên, nàng đối với ta thật đúng là dụng tâm lương khổ. Ma tuyết yên ôm um nhau cười nói, hai người ở bên nhau, đáng quý ở chỗ hiểu lòng nhau, Quỳnh là người thế nào, ta còn không hiểu rõ sao, hướng chi ngày đó, Quỳnh từng đề cập với ta, nói Quỳnh muốn làm người chấp pháp giang hồ. Mi mắt đàn chớp chớp lộ ra một đùa cười khe khẽ. Hiện giờ, Quỳnh chẳng phải là đã có được năng lực như vậy rồi sao? Người chấp pháp giang hồ, quân mặt ta, đọc chậm trải một lần, đột nhiên ánh mắt cưng động, thẳng nhiên nói toàn bộ thiên hạ sau này cũng sẽ phục tùng quy tắc của ta. thế gian chi sự xưa đây chưa ai từng làm được, ta tin rằng Quỳnh nhất định có thể làm được. mai tuyết yên ôn nhu nhìn hắn trong mắt tràn đầy tự tin, mặt tà mỉm cười đột nhiên làm tròn nhìn mai tuyết yên nói: nương tử, cái này nên để nói sau đi. trước khi khai phụ chúng ta có phải hay không nên động phòng trước rồi bàn chuyện khác sau. Mai Tuyết Yên làm sao có thể nghĩ đến tần suất thay đổi chủ đề của quân đại thiếu già? Lại nhanh như vậy, có thể đem hai đệ tài, hoàn toàn khắc hẳn đùa chủ cho được. Nhất thời có thể đói xấu hổ mà ức. Chính là Mai Đại bị nhân cũng không phải là quản Thanh Hạng hay Độc Cô Tiểu Nghệ, tay nhỏ vương ra, ở bên hông người nào đó hung hăng nhéo một cái, vặn tay đúng một vòng trước sau. Lúc này mới nói, Quỳnh lần này đi huyển phủ, thu hoạch thế nào? Đúng là liên tục đuổi đề tài. Lần này đi cũng coi như thuận lợi, đạt được mục đích mong muốn. Cũng... Mặt ta xấu hổ cười cười, hoa khan vài tiếng có chút trộn dạ, quá thật đã đạt được mục đích mong muốn, còn thêm vào cái thu hoạch ngoại ý muốn nữa ấy. Chỉ có điều, một trong những thu hoạch đó có vẻ như không thể mở lời, thật xấu hổ. Quỳnh thật sự có bản lĩnh á, cả đến thất thải thánh quả cũng lấy được sao? Mai Tuyết Yên nhìn chăm chú vào sắc mặt của hắn chăm chăm hỏi. Lấy được, lấy được, bắn tạo quân tra tay, làm sao có thể thất bại, đừng nói đến thất thải thánh thụ, cho dù là... Ha! Là ngay cả thất thải thánh thụ cũng lấy được sao? Thanh năm của Mai tuyết Yên càng chậm lại. Lấy được, lấy được, chứ lại không, bắn tạo quân tra tay tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vậy tiểu mỹ nhân của huyện Trong Phủ, có phải hay không cũng lấy được nốt? Thanh năm của Mai tuyết Yên đột nhiên nhanh hơn. Quả thật tốc độ xóm xét đánh ngang tay mà hỏi. Mai Tuyết Yên là người thông minh, vừa thấy người này có chút ấp úng đã biết ngay hắn đang trột dạ. Mà hắn còn có thể vì cái gì khác mà chột dạ, cho nên các bản không cần suy nghĩ. Lấy được, lấy được, bản tà quân phong lưu tao nhã tại hoa tuyệt thế đương nhiên là ôm được bị nhận. Quân mặt tà liên tục cực trậu, đang lúc đắc ý, phần miệng khoa quan bản thân, đột nhiên tỉnh ngộ. Hả? Tức thì, mắt trơn to, liếu lưỡi lại. Nửa câu sau muốn nói cũng nuốt trở vào, nhưng mà, hình như cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cũng đều đã nói cả rồi. Thần sắc mai tuyết yên nhất thời trở nên không tốt. Mỹ nhân thật sự tới tay rồi à? a cái này cái này, thật sự là vào tay rồi, ta không muốn chơi chọc hồng nhang, nhưng Mỹ nhân yêu anh hùng chính là chân lý tiên cổ không đổi. Đại thiếu chột dạ cúi đầu, một bộ làm sai nhận tội, sớm muộn gì cũng phải đón miêu tiểu miêu tới. Mai Tuyết Yên sớm hay muộn cũng sẽ biết, chẳng thà, thẳng thắng sớm một chút, hy vọng có thể được xử lý khoan hồng. Ít nhất không đến mức, chờ chuyện đổ xuống đầu mới luống cuống tay chân, sợi tắt trên đầu cái nào nhẹ cái nào nặng, quân mặt ta vẫn là hiểu được. Cái gì mà, ta không muốn trêu chọc hồng nhang, nhưng mỹ nhân yêu anh hùng. Quynh thật sự không biết kiêm tốn là gì nhỉ? Mai Tuyết Yên bất tắc chỉ thở dài một hơi. Nhưng mà nói thật ra... Tính ký triêu hoa ghẹo nguyệt của Quỳnh khi nào mới có thể sửa? Đột nhiên thần sắc phát lạnh. Quỳnh vừa rồi liên tiếp trà chiều cố ý chọc tức để các nàng bỏ đi. Như muốn đuổi chính là muốn nói với ta chuyện này hả? Quân mặt ta cần cực, cực đầu với mặt đắng thương vô cùng. Chuyện này ta cũng không làm chủ được. Nàng vẫn nên triệu tập mọi người lại cùng nhau nghiên cứu đi. Mai tuyết yên lạnh lùng nãy. Ta còn có chuyện khác phải làm. Quynh đi đường, vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Tuyết yên, nàng, đại thiếu gia còn muốn tiếp tục giải thích vài câu, đáng tiếc một câu còn chưa nói hết, thì mai Tuyết yên sớm đã không còn bóng dáng. Ai? Cuộc mặt ta thở dài một hơi có vẻ như tình hình bây giờ đang phát triển theo hướng tồi tệ hơn rồi. Việc kia bao giờ mới thành đây? Trong số mấy nặng, nếu bạn về biểu hiện ở trước mặt mình thì Mai Tuyết Yên đã là tương đối ứng phỏng, mà hiện tại cái cười chính mình cho rằng dễ đối phó nhất đấy là trực tiếp tiến thành bình giám chua mà đi rồi. Mấy người còn lại chắc cũng không cần hỏi, tuyệt đối là cùng phản ứng, thậm chí còn kịch liệt hơn, cũng chưa biết chừng. Marta, Tam Nhi. Đông Phương Vấn Tâm xuất hiện ở cửa gọi một tiếng. "Mẹ." Marta vội vàng đi hai bước, đột nhiên trong mắt đảo quanh. Lão nương chính là vẫn thường ủng hộ chính mình lấy thêm vài lão bà, nếu mà mẹ giúp đỡ nói vài câu với mấy nàng kìa. đông phương vấn tâm ôm lấy đứa con đã lâu không gặp, sau đó nhìn trái nhìn phải từ trên xuống dưới toàn thân hắn một lượt. tỷ mỹ đánh giá một phen, lúc này mới vui mừng nổi. Càng ngày càng dễ nhìn, không hổ là con trai ngoan của ta. Mặt ta tức thời dở khóc dở cười. Mẹ là đang khen mình, hay là đang khen lão bà đây, rối rắm. Ngay sau đó, quân lão gia tử cũng chậm rãi đi ra. Ở cửa vũ trâu biển cười, một bộ rất hài lòng. Sau khi, một nhà nói một hội lâu nói chuyện xong. Quân mặt tà sắp xếp xong xuôi bàn tiệc, mới kịp đi tìm hiểu biến hóa tiên phạt xâm lâm trong đoạn thời gian này. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, chỉ là một phần bạc chèn sách thùi lại khiến nhân vật quan trọng, danh chấn thiên hạ, tài chi quân chủ, quân mặt tà, đại chấn kinh. Từ sau khi Mai Tuyết Yên trở về, việc đầu tiên làm chính là dốc sức tăng thực lượng của mọi người trên dưới quân gia lên. Hiện tại, quân lão gia tử sau khi uống linh dược liên tục đã đạt đến thánh giả cấp bà. Quân vô Ý lại càng khủng bố hơn. Trực tiếp thăng lên thánh hoàng. Hằng yên giao tuy rằng không khủng bố kịp như quân Tam gia, nhưng cũng đạt đến cái đỉnh của thánh giả. Cách cảnh cáo thánh hoàng cũng chỉ một bước. Trường bối trong nhà chưa có lão đường Đông Phương Vấn Tâm của quân đại thiếu gia thực lực yếu nhất. Đông Phương Vấn Tâm xưa nay không thích tu luyện huyện khí, căn cơ cũng là cực yếu nhưng với sự thúc đẩy của linh lực vẫn là tăng lên đến tôn giả cấp 1. Màn quảng thanh hàng thì đạt được tôn giả cấp 3, hàng yên mộng có tư chất thiên phú phi thường. Khởi điểm cũng cao là có thể đến tôn giả cấp 4, chỉ cần tâm tình vừa đến, lúc nào cũng có thể đột phá thánh cảnh. Đến nổi tiểu nha đầu đọc Cô Tiểu Nghệ cực kỳ lười, từ trước đến giờ chưa bao giờ tĩnh tâm tu luyện mà Mai Tuyết Yên vì cung cấp nhiều lần linh dược, chỉ miễn cưỡng thăng lên đến Tôn giả cấp 1. Hiện tại ở quân gia liền có hai người đọc Cô Tiểu Nghệ, đồng Phương Vấn Tâm tu vi Tôn giả cấp 1, ngay cả Linh Mộng công chúa trước mắt cũng đã đạt đến Tôn giả cấp 2. Nhưng mà trong tất cả, tốc độ thăng cấp kinh khủng nhất vẫn là nha hoàng. Tiểu La Lỵ Khả nhì, bên người quân mạc tạ, tiểu nha đầu này thiên phú cực cao và lại tâm tình kiên nghị, trước kia được đại thiếu cho nhiều linh dược Lần này tích tụ lâu ngày bụng phát là có thể một bước lên mày thẳng tắp thăng đến cảnh giới thánh giả cấp hai chỉ kém quân lão gia tử một bậc Đối với kết quả khủng bố như vậy, có vẻ như ngay cả người khởi xứng quân đại thiếu cũng có chút trợn mắt mà liếu lưỡi sau khi mai tuyết yên giúp cho trên dưới quân gia thăng cấp, lại tiến hành củng cố vững chắc, tàn thiên vệ hùng và sát thủ đoàn của quân mặt tà lại một lần, đem công lực của bọn hắn đa số lại tăng thêm một lần. nếu không phải bởi vì kinh mạch đã đạt đến cực hạn, tin tưởng những người này lại sẽ thăng cấp chóng mặt. dù sao trước kia đã dùng qua phương thức tăng lên cực hạn một lần rồi, hiện tại chỉ mới thời gian ngắn ngủi, kinh mạch còn chưa khôi phục để có thể thích ứng trình độ biến hóa kịch liệt như vậy, nếu là tiếp tục tùy tiện sử dụng linh dược tăng lên chỉ sợ kinh mạch, những người này sẽ lúc đó chống đỡ không nổi mà bùng nổ. Nhưng dù là như thế, 300 người này dùng bột phấn linh mạch được cào xuống pha loãng với nước, cũng đều có được thành quả khủng bố tương đương. Hiện tại, đội viên bên trong Táng Thiên vệ hồn, nhân số thánh hoàng cấp bộ chừng 70 người, thánh giả cấp 4, tới 120 người, những người còn lại ít nhất cũng đạt đến tiêu chuẩn thánh giả cấp 3. Đến nỗi, ưng bác không và phong quyển vân hai vị cao thủ cầm đầu đã lâu, bây giờ cũng đã tăng lên đến trình độ thánh hoàng tam cấp, lãnh ngạo và bác lý lạc vân cũng có tu vi thánh hoàng cấp 2. Trong thế lực, thuộc sở hữu của quân gia, chỉ có hai người vẫn luôn luôn không hề sử dụng linh dược để tăng tu vi của bản thân. Vì quân mặt ta từng trình trọng nói qua, tương chất của hai người bọn họ không tốt. Tốt nhất là nên dùng tẩy tủy đang trước đã, sau đó mới mượn dược lực của linh dược tăng lên, vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của linh dược, cho nên hai thằng nhóc này đã bị làm ngơ trước lâu. Nhưng hai thằng nhóc này cũng rất kiên nhẫn, nhìn các phương diện của đồng bạn ngày càng tăng trọng, vẫn có thể giữ được khuôn mặt không cảm xúc, vẫn như xưa, tập luyện bài tập của mình mỗi ngày đều muốn bản thân tập đến sống đi chết lại. Tự như người khác đối với bọn họ chỉ là ảo ảnh mà thôi. Người quân gia, thực lực nhảy vọt nhất chính là tiểu la lị, kỹ trụy, nhưng thực lực tăng nhanh nhất chỉ thuộc về Mai Tuyết Yên, Mai Đại bỉ Nhân, trong một lần trải qua lễ rửa tội của Linh Mạch Thần Dị. Từ đỉnh cao của tánh hoàng cấp 3, nhanh chóng vọt đến thánh tôn cấp 1. Khoảng cách tuy rằng không quá lớn, nhưng thực lực cùng lúc trước quả thực là hai người khác nhau. Chỉ cần mỗi thế lực của quân gia cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Nhưng nếu chỉ vậy cũng chưa đủ, vẫn không đủ để từ nơi cao nhất nhìn xuống toàn bộ thế giới. Nhưng sau khi thiên phạt xâm lâm có được thực lực, tình huống đã thay đổi chất lẫn. Sau khi thiên phạt xâm lâm, tám vị lão thú hoàng thân thể bị bệnh tật hành hạ, kiên trì dùng đăng dược của quân Bạc Tà Cho. Công lực, tu vi rất nhanh khôi phục đến trạng thái cao nhất của bản thân, tùy linh mạch lại tăng lên, đồng loạt tăng lên thánh tôn cấp 2. Còn về phần hùng khai sơn và các thú vượng khác đều tăng lên đến cảnh giới thánh hoàng cấp 1. Mà tuột hạ của bọn họ nguyên bản có thể biến hóa ra mấy trăm huyện thú, cũng giống như hỏa tiển bay vọt, tất cả đều đạt đến thánh giả cấp ba, nhưng không phải 18 người, mà là ước chừng có hơn 500 người. Nhưng có vẻ chỉ tăng đến đây mà thôi. Vì linh mạch mà Mai Tuyết Yên mang về đã dùng cạn sạch sẽ. Nghe nói trong thiên phạt xâm lâm còn có mấy ngàn con huyện thú đang trong bông chờ đời nữa. Nghe con số không chính xác này khuôn mặt tạ trao một thân mù hôi có vẻ như lực lượng này đã đủ để hủy diệt thế giới này. Nhưng những người được tăng lực lượng cũng không phải không trả một cái giá nào cả, tất cả đều không hề có ngoại lệ. Tất cả đều phải trải qua khảo nghiệm của thiên kiếp. Trong khoảng thời gian nửa tháng, bầu trời trên thiên phạt xâm lầm luôn luôn dậy đặc lôi điện, kéo dài không dứt, thường xuyên xuất hiện trường hợp hơn 10 người cùng nhau độ thiên kiếp. Một đám đều bị đánh đến, mặt xám mày cho, nghiêm trọng nhất là bị đánh trở về nguyên hình, thương tích đậy mệnh, một số gần như dầu hết đèn tắt. Trong đó, hùng cai sơn cơ hội bị đánh đến mở cũng đều bị vắt hết, có thể nói là cử tử nhất sinh nào. Nghe nói cái tên này sau khi cưới vợ có chút quá độ bệt nhọc, thiếu dinh dưỡng suy yếu, cũng không biết có phải thật hay không. Cho dù là vận dụng hết tất cả những biện pháp an toàn mà quân mặt tà giận dò, nhưng vẫn có hai đội viên tàn thiên trong quá trình độ kiếp, bất hạnh, bị đánh thành bay khói, hồn siêu phách tán, còn thiên vạc huyền thú cũng có hơn mười mấy con, bị đánh hồn siêu phách tán. Nhưng câu số này so với con số độ kiếp thành công mà nói cũng không đáng giá nhắc đến. Chỉ nói ngày xưa khi dùng ngàn tà vàng đọc quả. Huyền thú, dùng quả này nhằm mục đích tăng cấp. Tỷ lệ thành công cũng chỉ 2-3% mà thôi, nhưng tất cả thú vương của thiên phạt đều vẫn mạo hiểm ăn. Cũng biết trình độ nguy hiểm của độ kiếp ăn cấp nhất thế nào, này tỷ lệ thất bại cơ hội là 1%, tỷ lệ khác nhau quá xa. Quân mặt ta tận mắt đọc phần tài liệu này, trực tiếp bị xét đánh đến hoa mắt, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Ma Trước Yên cũng chỉ cầm về cỡ 5-6 tảng đá mà thôi. Những tảng đá vỡ vụn của linh mạch lại có thể tạo thành thành tựu huy hoàng như vậy. Không, huy hoàng cũng không đủ để hình dung. Phải nói là vô cùng khủng bố, vô cùng huyền nguyễn A Ông trời của ta à. Nếu dùng toàn bộ linh mạch, vậy thì chẳng phải có thể tạo ra một quân đoạn trên trăm vàng người đều là thánh tôn sao? Chỉ cần nghĩ đến đó, Quân mặt ta hạnh phúc đến nỗi hít thở không thông. Nhưng, nghĩ thì nghĩ như vậy thôi. Hiện tại phí phạm của trời này, quân đại thiếu gia cũng không muốn làm. Còn chưa kịp theo sự khiếp sợ và vui mừng tỉnh dậy, quân đại thiếu gia đợi Mai Tuyết Yên nhất định, sau đó mọi người được tản ra hết. Mai Tuyết Yên dẫn quân đại thiếu gia đến một phòng khách nho nhỏ. Xung quanh có mấy cánh cửa, mấy phu nhân ở trong này cũng đã tạo thành một căn hộ nho nhỏ cùng nhau bàn bạc. Nhưng đây cũng không hẳn là một căn phòng. Bên ngoài là phòng khách, còn lại đều là cộng đồng dụng chung. Xem bố cục này, có vẻ rất giống với căn phòng mà ngày đó quân đại thiếu gia ở Phong tuyết ngân thành, tìm kiếm di tích của cửu ưu đệ nhớ thiếu, một đại sảnh thông bốn phường, phòng liên tiếp nhau. Phót một tiếng, quân mặt ta bị bạo lực, ấn ngồi xuống ghế. Đại thiếu ngẩng đầu lên, đã thấy bốn khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc. Lạnh lùng nhìn chăm chầm vào mình, bày ra tư thế bốn người mẹ cùng mắng chửi một đứa con. Xem ra, khảo vấn chính thức bắt đầu rồi. Mai Tuyết Yên vào quảng thanh hàng ngồi chính giữa, đọc cô Tiểu Nghệ và hàng Yên Mộng ngồi hai bên, xem cha mấy vị phu nhân đã tự mệnh thương lượng cha lớn nhỏ. Nhưng nơi này hình như không có chuyện của nha đầu hàng Yên Mộng, nàng đến đây, chen thêm một chân là chuyện gì vậy? Chú bốn cặp mắt nghiêm túc, đang suy nghĩ quân đại thiếu gia cũng không khỏi sợ trung ca người. Đây là sao? Chẳng lẽ cậu muốn tra tấn bức cung mà? Đôi mắt lạnh lẽo nhìn châm chậm, đồng thời lạnh như băng tập trung phía trên cơ thể quân mặc tà, mặc dù quân đại thiếu gia rất mạnh, nhưng vẫn cảm giác bị xem hết. Này, chuyện gì vậy? Quân đại thiếu gia dễ dụa nổi. Này, chúng ta đều là người một nhà, mọi người đều nằm cùng một ổ. Nói chuyện riêng tư cũng được thôi, nhưng sao nha đầu này lại ở chỗ này vậy? Người hắn ám chỉ, tự nhiên là Hàng Yên Mộng. Theo dự đoán của hắn, sau khi mình nói ra những lời này, nha đầu độc cô Tiểu Nghệ kia không xấu hổ, không ngừng ngụng, không động đậy. Nhưng với cá tính của Quảng Thanh Hạng, phóng chừng sẽ xấu hổ bỏ đi, còn Hàng Yên Mộng có khả năng sẽ giận bỏ đi. Nếu tất cả đều thuận lời, bản thân chỉ cần đối phó với Mai Tuyết Yên và độc cô Tiểu Nghệ, vậy sẽ thoải mái hơn. Vì độc cô Tiểu Nghệ căn bản ngay cả đối phó cũng không cần đối phó. Nếu có cô gái nào nói chướng mắt quân Mạc Tà, vậy nàng sẽ tức giận nói, mặt ta ca ca vĩ đại như thế, ngươi còn chướng mắt, vậy ngươi muốn cái gì chứ? Chỉ còn lại mũi mai tuyết yên, cô độc không người trợ giúp, dễ làm hơn. Nhưng ngoài sự dự đoán của hắn, Quán Thanh Hằng tuy là có đỏ mặt, nhưng cũng không giúp nhích, còn Hằng yên mộng thì hư lạnh một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên quay đầu sang chỗ khác, cũng không bị tức mà bỏ đi. Lúc nãy là ta sơ sót, quên thông báo cho chàng một việc mai tuyết yên thẳng nhiên nội phong tuyết ngân thành hàng phu nhân giao phó tam thúc và tam thẩm hướng mẫu thân và gia gia cầu hôn đem dị tiểu thư hàng yên mộng gả cho chàng gia gia và mẫu thân đạm chủ đồng ý rồi lời cha mẹ đã nói mai mối cũng đã đầy đủ này hàng yên mộng đã là người của quân gia ta độc cô tiểu nghệ hả hề vô cùng tiếp lợi chính là vậy đấy bây giờ nàng ta phải gọi ta là tỷ tỷ đây là lúc mẫu thân trưng cầu ý kiến của chúng ta. Yêu cầu duy nhất của ta chính là nó. Hàng yên mộng mặt xanh mị sám, trừng mắt liếc nhìn độc cô tiểu nghệ, dẫu môi nổi. Hả hề cái quái gì chứ? Kỳ thực mùi cũng không lớn hơn ta, không biết xấu hổ. Độc cô tiểu nghệ hả hề nổi. Quy củ của quân gia chúng ta, người vào cửa trước là lớn, không liên quan chuyện tuổi tác. Dù sao bổn cô đương là tỷ tỷ của cô. Hàng yên mộng không nói, chỉ tức giận nhìn độc cô tiểu nghệ, xem ra. Hai cô nhỏ này bình thường cũng tranh đấu không ngừng. Tự mình xưng mình là tỷ tỷ, sao đến lúc chơi mặt trượt, cô lại là người thua thảm thương nhất vậy, cũng không biết xấu hổ tìm tao vay tiền. Hằng Yên Mộng trả lời một cách mỉa mài, đọc cô tiểu nghệ nghe răng nói. Thua không mượn tiền, sao gỡ lại vốn chứ? Có đánh có thua, nhà đầu chế tiệt nhà cô, cũng không giúp ta thắng mấy bạn. Ta mỗi lần được ra giấu rõ ràng cho cô, cô cũng không chia bài cho ta. Cô còn muốn đạp chân ta sưng lên đến mức nào hả, dám nói người khác ra sao, cũng không dám nói bản thân mình. Hàng yên mộng liếc một cái, cao ngạo quay đầu qua. Từ bếch hông gỡ xuống một túi tiền, vô cùng hả hê lắc lắc, bên trong văn lên tiếng len can thanh thủy. Đọc cô tự nghệ trong mắt giống như muốn phun lửa, quá thật hận có thể nhào lên, cướp đoạt. Còn quân mặt ta thì trở mắt há hốc mồm. Xem ra không chỉ bản thân mình ở bên ngoài thu một cái, ngay cả trong nhà mình cũng giúp mình thu một cái. Bản thân mình lại là người cuối cùng biết điều này, lời cha mẹ đã nói, lời dẫn mai mối à, thế giới này thì ra cũng có chỗ không hoạn mỹ. chắc không được lúc trở về, bốn người các nàng cùng nhau nghền đoạn, lúc đó mình còn tưởng hàng tiểu nha đậu bất quá là đến tiệm vui thôi. Được rồi, à, suýt chút nữa thì quên, tiểu nghề, mua đi kêu thiên tạp và linh mộng công chúa, khả nhi nữa, cùng đến dự thính. Chuyện này cũng có phần các đàn, ít nhất cũng có quyền được biết giờ phút này ba trước yên có vẻ cực có phong độ của một đại tướng chỉ huy bình tĩnh lý trí điều binh khiển tướng cân lệnh đọc cô tiểu nghệ tìm chuyện vui đáp lại một câu rõ to vô cùng oai hùng hiên ngang đứng dậy hùng hùng dũng dũng đi ra ngoài giống như một đại tướng tiên phong nhận được mệnh lệnh xuất phát cho chiến trường vậy vương mặt tạ trên chán lúa mồ hôi chảy ròng ròng xuống có vẻ bây giờ không phải là muốn bà mẹ dạy một đứa con mà đã diễn biến thành bảy nước tranh hùng rồi. Không bao lâu, mọi người đã đến đông đủ. Đám người thiên đầm nhìn một màn kỳ lạ trước mắt, không khỏi nhìn nhau, hồn nhiên không rõ, cảnh tượng này là vì cái quái gì vậy? Các vị tỷ vội, chúng ta đều biết, mặt ta lần này đi ra ngoài là vì tương lai của mọi người suy tính Mai Tuyết yên thẳng nhiên nói, đơn giản là vì huyện giả chúng ta một khi tu luyện đến bước cao nhất có thể kéo dài tuổi thọ. Thậm chí sống đến ngàn năm vạn năm, nhưng nét xuân xanh của con gái chúng ta không thể quay đầu. Cho dù đẹp đến đâu cũng sẽ già đi, nét đẹp cũng chỉ là khoảng khắc. Cho dù là quốc sắc thiên hương cũng không tránh được giờ phút phai tàn, năm tháng hao mòn. Mà mặt tà ra đi, mục đích chủ yếu là giúp chúng ta tìm một loại linh dược vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân. Mai Tuyết Yên nói đến đây, trong phút chốc tất cả đám phụ nữ đều ôm ảo nhau nhau lên. Linh dược vĩnh viễn duy trì tuổi thành xuân, chẳng lẽ thứ trong chuyện thuyết này thực sự tôn tại sao? Vậy, Quynh tìm được chưa vậy? Đọc cô tiểu nghệ là cười, thiếu kiện nhẫn nhất. Dẫn đầu hỏi, hiển nhiên là vội vàng muốn biết đáp án, và vô cùng hy vọng đáp án này là khẳng định. Câu hỏi của nàng cũng nói lên toàn bộ nỗi lòng của đám phụ nữ ở đây. Nếu tìm không thấy, có lẽ Quynh ấy cũng sẽ không trở về. Mai tuyết yên, dòng điều vẫn như cũ, thẳng nhiên nói. Nhưng lại có một chuyện, cần nói rõ với mọi người. Tuy dòng điều Mai Tuyết Yên như người đứng trai giải quyết vị chung cho đám nữ nhân, ở khoảng thời gian không được gặp quân mặt tạ nhưng hắn cũng đã thầm hiểu liền nhìn Mai Tuyết Yên với một ánh mắt cảm kích. Mai Tuyết Yên hừ lạnh, không để ý đến hắn, lại nói tiếp. Tý mùi chúng ta trong khoảng thời gian này, sớm chịu sống chung với nhau, mọi người dù ít dù nhiều cũng đã tiếp nhận lẫn nhau. Tuy nam tử hắn đại trường phu, có ba bốn vợ cũng không phải chuyện gì hiếm lạ nhưng nữ nhân chúng ta cũng cần có một khoảng thời gian để tiếp nhận điều này nói đến đây đám phụ nữ đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng lúc này Marta cô nấy quả thật tìm được linh dược nhưng trên đường tìm linh dược đã xảy ra một chuyện không nên xảy ra Mai Tuyết Yen thẳng nhiên nói hắn dám không cần sự đồng ý của tỷ muội chúng ta lại thản nhiên lén đúc nảy sinh tình cảm cùng với tiểu công chúa miêu tiểu miêu của huyện phủ miêu tuy rằng chuyện này có rất nhiều trùng hợp cũng có rất nhiều uẩn khúc nhưng dù sao cũng không nên chuyện này nên xử trí như thế nào vẫn cần các tỷ muội ở đây thương lượng thì cha là thế đám nữ nhân đều gật đầu cảm thấy vô cùng kỳ quái thì cha là vì chuyện này mới kêu mọi người vào đây nói một cách đơn giản hơn chính là chuyện tốt bên ngoài của quân đại thiếu. Nhưng cả đám nhìn nhau, rồi đều cúi đầu xuống, không ai dám mở miệng nói điều gì. Dám là người đầu tiên có ý kiến, nếu lỡ quân đại thiếu ghi hận trong lòng, vậy phải làm sao chứ? Hơn nữa, cả đám tuy được quân gia chấp nhận, nhưng dù sao cũng chưa cử hành hôn lễ, với thân phận bây giờ, làm sao có tư cách nói gì, hay so đo đầy nọ chứ? Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng đám nữ nhân đều cảm thấy rất chua xót. Trong lòng dường như cũng thầm mẵn. Tên đài cũ cải hoa tâm này, trong nhà đó có nhiều hoa đẹp. Hoa xinh cần hắn quan tâm chăm sóc, thế mà hắn lại còn trêu hoa gẹo nguyệt bên ngoài. Câu 3 đáp 4, không hắn là câu 5 đáp 6, hay là câu 7 đáp 8 mới đúng. Chẳng lẽ hoa trong nhà không bằng hoa dại ven đường, nên hắn không ngừng ngại gì, mà không ngừng hái hoa dại như thế à? Trong đám nữ nhân, chỉ có độc cô tiểu nghệ, và khả nhi dường như không quan tâm. Độc cô tiểu nghệ thầm nghĩ Chuyện này cũng đâu có gì chứ Thị thiết cha tạ còn hơn chục người Rồi còn có dị túc tam túc Nam nhân ba bốn vợ nàng hậu Không phải rất bình thường sao Tại sao mặt bà ca ca lại phải khó xử như vậy Có chuyện gì to lớn đâu chứ Khả nhi Lại còn cao siêu hơn Thiếu gia chúng ta vĩ đại như vậy Là nhân tài huyền công Kiệt xuất nhất thiên hạ Hấp dẫn nữ tử cũng là bình thường thôi Nếu đám nữ tử đó không nhìn trúng thiếu gia Thì đúng là mắt bị mù mà. Có vẻ như hai tiểu nha đầu này không biết ghen là gì mà lại còn có chút kiêu ngạo nữa. Còn Linh Mộng Công Chúa đang ngồi trên ghế vẫn mãi cúi đầu trong lòng vô cùng hỗn loạn. Vì sao chứ? Vì sao ngay cả ta cũng bị gọi đến đây? Những người đó đều là nữ nhân mà quân mặt ta hoặc là thê tử trên nhân nghĩa của hắn. Nhưng hắn không hề nói qua hắn chấp nhận ta mà. Ta nên làm sao bây giờ? Ta nên lập tức rời khỏi chỗ này không? Nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng thủy chung vẫn không nhúc nhích gì cả. Ôi, cho dù là ta, thôi thì, ta mặc dày, nắng lại thêm một lát, cũng có thể nhìn hắn thêm một lúc nữa. Mai Tuyết Yên nói cha, không ngờ lại nhận được một bầu không khí yên tĩnh. nên không phải cười khổ, lại thúc giục. Trước cuộc bây giờ nên làm sao, mọi người cũng nên nói gì đi chứ. Đám nữ nhân đều nhìn nhau, nhưng vẫn không nói được câu nào. Thật lâu, thật lâu sau, Quảng Thanh Hằng ho một tiếng, mở miệng trước tiên. Không biết cô gái kia chuyện mau thế nào nhỉ, con tích tình nữa chứ. Nói xong, lại khẽ liếc nhìn quân mặt Tà một cải. Loài chuyện này, trước này mặc Tà trước các nguyên tắc, cũng không phải loài người, gặp sắc nảy lòng tham. Ta nghĩ trong đó chắc cũng có nguyên nhân khác, không bằng để quân ấy tự nói đi. Chúng ta nghe lý do từ đầu đến cuối, sau đó lại quyết định cũng không muộn. Cứ thế đi. Đám nữ nhân nhau nhau tán thành. Khóe miệng Mai Tuyết Yên chợt hiện lên một nụ cười nhẹ. Nàng sẽ dĩ gọi tất cả tỷ muội vào đây. Cũng chỉ muốn quân Bạc Tà tự giải quyết chuyện này. Chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Không bằng nhân cơ hội này trực tiếp nói thẳng trà. Hơn nữa mọi người chỉ cần ở cùng một chỗ. Mọi thứ khác cũng không cần quan tâm lắm. Như vậy tin rằng mọi người cũng sẽ không có gì ấm ức khó nói. Ai ai cũng không muốn trong lòng quân Bạc Tà bản thân mình là trở thành mình dám chua đố phụ. Huống chi bây giờ còn chưa thành thân. Hành động này của Mai Tuyết Yên nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng cũng là cách giải quyết tốt nhất cho quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà là kẻ thông minh, tự nhiên cũng dành cha nên mới nhìn Mai Tuyết Yên cảm kích như vậy. Nhưng Mai Tuyết Yên vẫn thừa dịp khóc người chú ý, hung hăng lườm hắn một cái. Hơn nữa, một tiếng pho ve truyền đến bên tai quân đại thiểu. Chỉ lần này thôi đấy, lần sau không được dùng lý do này nữa. Nếu không, cả đời này... Quynh vĩnh viễn đừng bơ đến chuyện động phòng. Quân mặt ta giật mình sợ chúng cả người, trừng phạt kiểu đại thật quá nặng mà, nhưng phạm vi trừng phạt cũng dụng cho tất cả mọi người ở đây sao? Chuyện là thế này. Quân mặt ta chuyện mắt bắt đầu kể lại, nhưng trước mặt các nữ nhân mình kể lại chuyện tình cảm giữa bản thân với một nữ khác dường như cảm giác này. có chú không ổn lắm. Nghe đến khúc... Quân Bạc Tà tiến vào huyện phụ, sau đó bị cố gia chiến gia thay phiên nhau làm khó dễ. Đám nữ nhân được căm phẫn, hận không thể ở nơi đó, đem hai tên tiểu bạch kiểm kia dạy dỗ một ít. Và cũng tự nhiên, đối với việc miêu tiểu miêu đứng ra bảo vệ, nên có hảo cảm cũng tăng lên rất nhiều. Mãi cho đến lúc so đấu cùng với chiến gia xong, sự nghi hoặc của đám nữ nhân cũng hoàn toàn được giải tỏa. Khi đã thông suốt, tất cả ánh mắt đều dùng lên người Quân Bạc Tà, từng cái hư lạnh không ngớt. Phong cách của huynh như vậy, cái này cũng biết, cái kia cũng biết, cứ như là một đại thiên tài, cái gì cũng biết. một thiếu điên học trọng tài cao, giỏi giang hơn người như thế. miêu Tiểu miêu kìa, cũng không phải là người mù. Nếu như thật sự cấp nhìn trúng huynh, mới đúng thật sự kỳ quái. Đây không phải là cố ý quê khoảng tiêu hoa kẹo nguyệt, thì là cái gì? Cho đến khi nghe thấy quân mặt tạ kiên quyết tự tuyệt, miêu Tiểu miêu thương tâm muốn chết, đến nỗi học máu té xỉu, sinh mệnh suy tàn. Hơn nữa cũng có thể chơi vào tình trạng cá đợi không tỉnh lại. Cả đám đều an một tiếng. Trong mắt xuất hiện sự đồng tình sâu sắc. Chúng nữ bên ngoài thì thông cảm, nội tâm cũng đồng thời nghĩ đến bản thân. Nếu mình thích quân bạc tà như thế rồi, lại cũng bị hắn cự tuyệt. Hơn nữa cũng trở thành công cụ để gia tộc tổ chức thông gia. Cứ đặt bản thân trong tình cảnh ấy, các nạn không khỏi lạnh trùng Không phải là một chút hy vọng sống sót cũng không có sao. Trong lòng chúng nữ phát sinh biến chuyển, Quá thực chất muốn thúc giục quân bạc tà nhân chóng giải cứu miêu tiểu miêu. Các nàng hoàn toàn quên mất vừa rồi còn đang thầm ấn trách đó hoa dại nào đó. Không thể không nói. Hết thảy, nữ nhân đều là hành động theo cảm tính. Lại nghe quân bạc tà nói bản thân trước cuộc cũng đến. Hơn nữa cứu sống miêu tiểu miêu. Đám người quản thanh hàng đều thở vào nhẹ nhõm. Sau đó quân bạc tà còn nói bản thân còn gặp được. Một trong bốn đại, đệ tử của cửu ưu đệ nhất thiếu nổi danh vàng năm trước rồi còn đi đến tiệc bừng thọ của phụ chủ huyện phủ và rồi miêu tiểu miêu ăn đang giật ngoài ý muốn dẫn đến thiền kiếp. Từng trang từng trang khiến cho người ta không khỏi chứng kinh khó có thể hiểu hết. Càng nói về khúc sau, chúng nữ đều có chung cảm giác. Tất nhiên ở trong tình huống thiên lui câu động kia, nếu không phát ra chuyện gì đây mới là không bình thường mà. Lại nghe miêu tiểu miêu trước cuộc độ kiếp thành công hóa nguy thành an. Sau đó ngày thứ hai. Tiến vào vườn linh dược, mãi cho đến lúc trở về, chút nỗi đều mở to mắt dựng thẳng lỗ tai, tự như đang nghe một câu chuyện cổ tích vậy. Ba tiểu nha đầu độc cô tiểu nghệ, khả nhi và hàng yên mộng tay chấm cằm mắt mở to chấp chấp, đợi nghe quân mặt ta kể xong, ba người gần như cùng lúc hỏi. Sau đó thì sao? Quân mặt ta lão đảo một cái, suyết ngã. Đám người mai tuyết yên quảng thanh hạng lấy tay đỡ trắng, thở dài một hơi. Ba nhà đầu này, chẳng lẽ tưởng đang nghe tiểu thuyết lãng mạn sao, đây chó chẳng là tình địch chung của mọi người mà. Tuy là một người rất đáng thông cảm, nhưng trong lòng chúng nữ hiện giờ, tuy không nói cha cũng không phụ thuộc vào miêu tiểu miêu, mọi người đều hiểu rõ, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, còn thế nào nữa. Chỉ có thể như vậy mà thôi, may mà, theo lời kể của quân mặt tạ, vì tiểu miêu bùi tử này tính tình dịu dàng cũng dễ gần gũi. Chuyện bên ngoài cứ như vậy đã xong, cứ coi như đã giải quyết ổn thỏa. Quân Mạc Ta thở dài một hơi, trong lòng bực bụi không chịu nổi. Các nàng không sao, nhưng miêu tiểu miêu còn không biết ta là quân Mạc Tà nữa, đây mới là chuyện nhất đầu đây. Có vẻ như bây giờ mọi người chỉ quan tâm một chuyện, cũng là vẫn quan trọng không kém. mang Ta nói như vậy bây giờ, Linh Lung Liên và Thất Thải Thánh Quả đều ở trong tay quên sao? Nói xong cả đám ánh mắt long lanh chờ đợi. Cái thứ trong truyện thuyết có thể gia tăng huyền lực 500 năm, bảo trì dung màu 500 năm không thay đổi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn duy trì tuổi thanh xuân, cho dù là một nữ tử trong sáng nhưng đành đùng, như Quảng Thanh Hạng, cũng không kiềm chế được. Chỉ cần là nữ nhân sẽ không ai không quan tâm đến nhan sắc của mình. Nói như vậy, mọi người đối với miêu tiểu miêu kìa, không còn có ý kiến gì phải không? Mai tuyết yên, thừa dịp vẫn hỏi tiếp, nhưng chút nữ nào để ý đến nạn? Giờ còn ăn quan tâm miêu tiểu miêu kia trả sao chứ? Mà cho dù là phản đối, có tác dụng sao? Dù sao thì chia thành nhiều phần như vậy, chia thêm một phần cũng không phải là chuyện gì to tác. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là, linh lùng liền thất thải thánh quả mà thôi. Quả thật ở trong tay tà, ta. khuôn mặt ta so so mũi nổi. Nhưng không phải gia tăng 500 năm huyện lực, dung nhăn 500 năm không đuổi. Còn số có chút trên lệch. Có trên lệch sao? Mấy cây này cũng chỉ là lời đồn từ ngàn xưa, quá thật cũng không hẳn là chính xác. Mai Tuyết Yên kinh ngạc chậm trải hỏi, Vậy trên lệch bao nhiêu, là 300 năm, hay là hơn 200 năm? Cũng có thể là 100 năm thôi chứ. độc cô Tiểu Nghệ vui vẻ nói, 100 năm, sau lại ăn một quả nữa, dù sao ta cũng có cây. Không phải 200 năm, cũng không phải 300 năm. Cuộc mặt ta dơ lên một con tay. Là một con số này. Chỉ có 10 năm, cả đám chúng nữ thất vọng, chịu nhiều đau khổ như thế, mà chỉ có 10 năm, điều này cũng thật là tổn thương người ta mà. Nhưng thôi, cho dù là 10 năm cũng hiếm thấy rồi, thả có còn hơn không? Chúng nữ đang tự an ủi bản thân thì nghe quân mặt tà nói tiếp, các nàng sao cứ chỉ biết phỏng đoán như vậy chứ, đâu phải chỉ là 10 năm, hay 100 năm, mà là 1.000 năm đó. Trời ơi, kêu lên một tiếng kinh ngạc. Đọc cô tiểu nghệ và hàng yên mộng trực tiếp nhảy lên. Một ngàn năm, một tinh túc đồng trời như thế khiến cho tinh thần chúng nữ chấn kinh. Thiếu chút nữa ngất đi. Trẻ mãi không già, ngàn năm dung nhan không thay đổi. Đây chẳng lẽ là một giấc mơ sao? Cho dù là mơ, cũng muốn mơ lâu thêm một chút nữa. Trăm ngàn lần, đừng có tỉnh nhanh quá. Từ xưa đến nay đối với chuyện nhan sắc, Phụ nữ luôn chất mực coi trọng, không bao giờ muốn cho người khác nhận thấy mình đã già. Vết hằng của thời gian từ trước đến nay đều là thứ mà nữ tử vô cùng sợ hãi, luôn ghét bỏ, đồng thời cũng là thứ mà họ phải cam chịu làm sao để có thể giữ được dung mạo thanh xuân, cho dù là chỉ tạm bờ, thì cũng là ước mơ của bao người. Những thứ đồ trang điểm bảo vệ làn da thật sự là đã nhắm trúng tâm lý của nữ giới nên mới có thể bán mãi không é, lượng tiêu thụ chẳng bao giờ giảm, thậm chí chỉ làm che lấp tạm thời cũng có người vì nó mà điên cuồng si mê. Huống chi cái này còn có gốc hiệu vĩnh viễn, có thể giữ nguyên dung mạo lúc mình xinh đẹp nhất cho đến ngàn năm. Chuyện này tốt đẹp biết mấy, đây quả thực chính là linh dược làm cho toàn bộ nữ nhân đều phải phát điên mà, thậm chí Ngay cả Mai Tuyết Yên vẫn luôn thở ơ nhất, cũng phải phát ra ánh mắt nóng bỏng đến cực điểm. Cả bảy nữ dân đều đứng lên cùng một lúc, chăm trải dồn về hướng quân Mạc Tà. Ai ai cũng xoa xoa bàn tay, nóng lòng muốn tử, đột nhiên cũng hét lớn một tiếng. Màu, màu đem thứ kia giao ra đây. mặt Tà giống như bị một tiếng bạo trống này, dọa sợ đến mức te trái quần. Đại thiếu không nghĩ đợi. Chỉ có mấy người phụ nữ là có thể bộc phát ra, như năng lượng lớn như vậy, cứ như muốn đem hắn, chấn ngất đi. Cái gì mà mỹ lệ trời thanh xuân chứ? Sức hấp dẫn thật sự là quá kinh khủng, không tưởng tượng nổi, quân đại thiếu gia định phải đem toàn bộ ngũ tổ thất thải thánh quả, còn lại ra hết, sau đó lại thôi phát một lực, khiến thất thải thánh quả chính một đợt nữa, lúc đây mới kiếm đủ cho bảy người. Đưa tay thò vào trong ao linh lung liên kéo ra một khối linh lung liền khá lớn. Các tiền, nữ đại vương, tiểu nhân chỉ có chừng này thôi, đã dâng lên toàn bộ cả rồi, một chút cũng không dám giấu làm củ riêng, tha mạng cho ta đi. Quân mặt ta nước mắt đã lưng trọng, nhìn qua giống như bị cường bạo đánh cướp tới trăm lần. Bảy người bảy phận thánh quả, linh lung liền đương nhiên cũng phải cắt thành bảy phần như vậy mới bảo đảm mỗi người một phận. Khối linh lung liên trước to ấy, được đại thiếu, dần hiển, chỉ gần một phần trong bảy phần sau khi cắt trà. Nếu đem so với linh lung liên đầy đủ, của thiên thánh cùng cũng phải lớn hơn gấp bà. Không nói thể tích trọng lượng, chỉ là hiệu quả thực tế cũng vượt xa rồi. Khác nhiều với thứ được sản xuất ở hậu quân tháp. Chúng nữ nhìn thấy thứ này, đặt ở trước mặt mình thì hoàn toàn bị hấp dẫn, không thể kháng cự, cả đám không khỏi đỏ mặt. Đôi mắt hả hê sáng trở. Quảng Thanh Hằng là người đầu tiên cầm lấy một khối trong đó, nhìn nhìn khắp lượt, thậm chí đưa lên bên mũi, hít thật sâu, đột nhiên như nhớ cha cái gì, nghiêm nghị nhìn quân mặt ta hỏi. Này, tại sao chỉ có bấy nhiêu? Mặt ta, huynh không ăn sao? Ừ, tạm thời chỉ có bảy phần, các nàng có bảy người, vừa đủ một người một phần. Mặt ta ngạc nhiên nói, ta có ăn hay không cũng đâu có xạo, ta cũng không phải nữ nhân, đâu có sợ dạ. Vậy, trên mặt quảng thánh hàng lộ tra loại cực kỳ phức tạp, tay ngọc cũng trung chảy, thật lâu sau mới cắn trăng, cực lực khống chế chính mình, đem thất thải thánh quả về linh lung liêng, thả lại trên bàn. Khi hai thứ này rời khỏi bàn tay, trên mặt nàng tràn ngập đấu tranh mãnh liệt và không nỡ buông tay, nhưng nàng vẫn đem hai thứ trân quý hiếm có kia đặt xuống, lưu lại phía sau hai bước, nhắm thật chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệt, nhẹ giọng nổi. Quân không ăn, ta cũng không ăn. Vì sao? Mặt tà thật sự bị giật bệnh. khi nãy lúc quản thanh hằng buông thức thải thánh quả và linh lung liên xuống cũng đã trải qua một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt. Nội tâm đấu tranh kịch liệt đến nỗi chỉ cần quan sát thì sẽ nhìn ra, nhưng quân Mặt tà lại không nghĩ tới quản thanh hằng lại ra một quyết định lỗ mãng như thế. Vì sao? Thần sắc quản thanh hằng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng Trinh Trắng đã đổ mồ hôi đậm địa, nàng ủi ỏi nổi. Chúng ta chăm sóc dung nhan Là vì ai hả? Kẻ sĩ có thể chết vì người tri kỷ, nữ nhân có thể vì tình yêu mà hy sinh sắc đẹp. Thân là một nữ tử cần giữ cho mình luôn luôn xinh đẹp, trước giờ cũng chỉ có một nguyên nhân mà thôi, đó chính là vì người mình yêu. Quảng Thánh Hằng nhìn quân mặt ta đầy tình ý, chậm rãi nói: Nếu như Quynh không ăn, vậy quỳnh sẽ phải già đi. Huynh tuy rằng không sợ già, nhưng vẫn sẽ không thể trẻ mãi, còn chúng ta thì vẫn khuynh quốc huynh thành, ích kỷ như vậy, thì có ý nghĩa gì nữa. Huynh đã không ăn, ta cũng sẽ không ăn, cứ để cho chúng ta cùng nhau già đi, ta tin tưởng đó cũng là một chuyện rất hạnh phúc, bên nhau đến lúc bạc đầu, chẳng lẽ chỉ là lời nói đầu môi sao? Thanh Hàng Mặt ta cảm thấy trong lòng đột nhiên chấn động, còn là loại cảm động, sông cuộn biển gầm. Hắn thật sự không ngờ, kẻ mặt lạnh tâm băng, trong sáng nhưng lạnh lùng cao gạo của Quảng Thanh Hạng lại có thể nói ra những lời như vậy. Nữ tử luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, trong lòng lại cực đoan như vậy, vì quân mặt ta năng lại cam tâm, buông tay trước cơ hội có được thanh xuân mãi mãi, bằng lòng để dung nhang tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành này, cùng nàng già đi, hóa thành gỗ mục. Thanh Hạng tỷ tỷ nói rất đúng, ta cũng không ăn. Lần này, hàng yên mộng nổi, rồi sau đó cả đám độc cô tiểu nghệ, khả nhi cũng đem thứ thánh dược, có thể khiến nữ nhân phải điên cuộn kia bỏ lại trên bàn. Trên mặt Mai Tuyết Yên lộ ra vẻ mặt, thực sự vui mừng. Mặt ta đột nhiên cảm thấy mũi có chút cay cay, hắn nhẹ nhàng ho hai tiếng, mới mỉm cười nổi. À, các nàng đã hiểu lầm rồi, ta mới trời nói không ăn chẳng qua là vì tạm thời chỉ có bảy phần, chỉ cần đợi một thời gian nữa. Những thứ này chúng ta còn có thể lại thu hoạch tiếp. Các nàng chẳng qua chỉ là người may mắn được hưởng dụng đầu tiên thôi. Không nói đâu xa, chúng ta bây giờ có hẳn một cây thất thải thánh thụ trành trành ở đây mà. Mỗi lần kết quả tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để mọi người chúng ta ăn. Mà không chỉ có chúng ta, cả gia già mẫu thần, tam thuốc, tam thẩm, cũng sẽ có, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà có một việc, tam thẩm hiện tại đang mang bầu, vẫn chưa thể dụng thứ này được. Để tránh tác động quá lớn, mà gây ra việc ngoài ý muốn. Các nàng đừng vội nói với người, đợi cho thầm ấy sinh xong được không. Chờ khi đó, thì cũng gần đến lần thu hoạch thứ hai, chúng ta còn có thể đem làm quà tặng nữa. Đồ xấu xa nhà Quỳnh, tại sao không nói sớm hả? Vừa rồi khiến ta đau lòng muốn chết mà. Cũng tại tình xấu xa Quỳnh, so với linh dược Đại cũng trân quý hơn thôi. Độc cô Tiểu Nghệ bị môi oán hận nổi, sau đó lại vui vẻ trở lại kêu lên. Nào, tất cả mọi người ăn đi. thanh hàng tỷ tỷ, tỷ cũng mau ăn đi. bây giờ thì tỷ không lo là không có ai thưởng thức vẻ đẹp của mình nữa nhá. xem ra quân tam thiếu đích thị là phải thưởng thức tỷ đến già rồi. chỉ có điều không có đầu bạc trai lão nữa. nhân gian từ nay về sau hết bạc đầu, ha <cười> ha. quảng thanh hàng nghe thấy, tiểu nha đầu chê đùa, mặt đỏ đến tan tài, cúi đầu thật thấp, nhưng trong ánh mắt kia lại có một mảnh hạnh phúc, đôi tay ngọc cùng lấy ra một phần thất thải thánh quả, và linh lung liên, nắm thật chặt. Tốt lắm, các nàng hãy ăn mau đi. Quân mặt ta hít bột hơi thật sâu, áp chế cảm xúc xúc động còn sót lại. Ta canh chừng cho các nàng, chờ một lát sau. Khi công hiệu hoàn toàn phát quỳ, công lực cũng sẽ tăng lên, tất nhiên sẽ phá tan cửa huyện công trong cơ thể các nàng. Cũng chắc chắn sẽ dẫn đến lùi kiếp của mỗi người, đến lúc đó mấy người chúng ta cùng nhau độ kiếp. Chúng nữ đều gật đầu. Đào Cô Tiểu Nghệ vốn muốn ăn từ lâu, đã đem trái cây đưa vào trong miệng. Sau khoảng nửa ngày trời, bầu trời của Thiên phạt xâm lâm đột nhiên xuất hiện sấm sét vang dội, mây gió cuồn cuộn, dấu hiệu đặc biệt này báo mọi người biết nơi này lại có người đột phá, hơn nữa còn không chỉ có một người. Dấu hiệu loại này dường như là thuộc loại chấn nhiếp mạnh nhất, ai đã từng thấy qua thiên uy cuồn cuộn khi cả một đám người độ kiếp chứ. Như vậy Tà quân phủ mới thành lập này, chúc của có thực lực mạnh đến mức nào đây. Sấm xét điên cuồng của thiên kiếp cứ tiếp tục, đến xế chiều hôm đó, ông trời thấy cũng sắp tối, thì mới dần dần tan đi. Nhưng, khi người trong thiên phạt chạy đến hiện trường, lại gạt nhiên phát hiện, nơi đó là một bảnh yên lặng tới không ngờ. quang cảnh yên bình cũng thôi đi, hiện trường lui kiếp lại chẳng còn dư lại chút dấu hiệu nào là đã từng bị thiên lui đánh xuống. Chuyện này lại khiến cho người ta ngạc nhiên quá độ. Hiện tượng này, thực ra rất khó giải thích. Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là người đồ kiếp kia, không những là đón nhận nuôi kiếp trực tiếp, cả quá trình đồ kiếp lại hoàn toàn không né tránh, chỉ đứng bộ chủ đón nhận toàn bộ, thế mà có thể làm tiêu tăng hết thảy sắm sét kia, khiến uy lực của thiên kiếp không thể chạm đến mặt đất chút nào sau. Cách lý giải hợp lý duy nhất này vừa mới hiện, còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị bản thân mọi người bác bỏ. Giải thích này, nhìn thì rất hợp lý, nhưng thực sự lại quá hoang đường, chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Từ xưa đến nay chưa hề có một ai làm được như vậy. Tin rằng cho dù người sáng lập huyền công, cựu ưu đệ nhất thiếu cũng không làm được. Chỉ có điều ngoài trừ lời giải thích vớ vẫn này ra, thì còn có cách nào khác lý giải được hiện tượng này? Ngày 7 tháng 6 âm lịch, ở nơi nào đó trong vòng một nghìn dặm, về phía đông thiên phạt xăm lầm. Mắt thấy phía tây nam đột nhiên mây đen ụng ụng kéo tới. Chớp giật liền miên, sắc mặt hai người, miêu đào miêu kiếm dần dần chậm xuống. Miêu tiểu miêu một thân áo trắng, đứng phía sau hai người, sắc mặt bình tĩnh nhưng rất tò mò, nhìn hiện tượng kỳ lạ ở phía tây nam. Miêu tiểu miêu tuy rằng đã đạt cảnh giới tôn giả, nhưng nhận thức về mặt huyện công vẫn khá là nông cạn. Thiên kiếp lần trước gặp phải tuy có nguy cơ trùng trùng làm người sợ hãi, nhưng thật ra thì chẳng có chút mạo hiểm nào. Tất cả nguy hiểm được do quân mặt tà gánh lấy, có thể nói là gặp nguy hiểm mà không hề bị uy hiếp. Theo những gì nàng biết, thiên kiếp loại này vẫn kém xa so với lần đó nàng gặp phải, đương nhiên không đáng để ý, không có gì đáng sợ. Nhưng đào kiếm là những kẻ từng trải làm sao lại không nhìn ra luôi kiếp này hiểm ác đến mức nào. Miêu khắc ngửa đạo sức thần nhìn, trong giọng nói, kia chính là thiên phạt xâm lầm, ta còn suy đoán là vì đủ kiếp, hắn là ở mảnh đất bên cạnh thiên phạt xâm lầm, nếu là ta đoán không sai, chắc rằng bên trong thiên phạt xâm lầm đã có người đột phá rồi. Miêu đau gực đầu mạnh, thở một hơi dài nói, đúng vậy, hơn nữa xem trận thế này, đủ kiếp chỉ sợ không phải một hai người, Lôi điện dậy đặc như vậy, trong mục tiêu mà lôi kiếp đánh xuống. Dường như ở các hướng khác nhau, lúc từ trong mây đánh xưởng, cũng đánh tới nhiều phương hướng khác nhau, cường đồ là bành yếu khác nhau, có thể kết luận, ít nhất, có hơn ba người. Hắn dừng bồ chút, cười nổi, cùng một chỗ đồ kiếp, chẳng lẽ người đồ kiếp kia không biết chẳng, cùng một lúc càng nhiều người đồ kiếp, quy luật thiên lôi cũng sẽ càng lớn hơn sao, nếu không phải vẫn không lộ ra bóng dáng thất bại của người đồ kiếp, ta cũng sẽ nghĩ kẻ này đã chết, không kịp nói gì thì đã chết. trong đó Có vài tia lôi kiếp, rõ ràng đặt đến cấp thánh tồn. Nhân uy thế mặc dù mạnh mẽ, nhưng không ai, thất bại cả, xem ra những người cùng nhau độ kiếp đỏ, thật sự rất có tự tin, mới có thể dùng biện pháp cực kỳ không khôn ngoan này. a các xem ra thực lực của thiên phạt xâm lâm, mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu lần này, lôi kiếp, toàn bộ đều thông qua, xem ra sách lược chúng ta định từ trước, phải cải biến rồi. Sắc mặt miêu tiểu miêu cũng rất khó xem. Đào, nếu Tam Đại Thánh Địa cùng một lúc lựa chọn, không để ý đại cục, chúng ta nên làm sao bây giờ? Sắc mặt biêu tiểu miêu cũng bắt đầu khó xem, trầm ngâm thật lâu mới nổi. Tôi tin thế lực đằng sau của Tam Đại Thánh Địa sẽ không thực sự, không để ý đại cục. Nhưng không tiến trí cạm bẫy là chuyện không thể xảy ra, chuyện của họ và quân mạc tà sớm đã là không đội trời chung, chốt khó hóa giải. Nếu không phải thiên phạt chi kiếm đã đến gần, bọn họ cũng tự giác chiến lược của mình không đủ không đủ để đối phó với trận chiến này. Nếu không, thì đã sớm cùng thế lực của quân mặt tạ khai chiến rồi. Cho nên, bọn họ sẽ không ở lúc này, sẽ trách gia mặt. Bốn phía đều đang phá hư trận khai phủ này. Cũng sẽ ở trước nhiều phương diện gây áp lực, đưa ra yêu cầu để nổi. Vậy kia tạ chi quân chủ không thể hài lòng dư ý. Khai phủ cũng là đại biểu cho bước đầu. Nếu bước đầu này không tốt, sức ảnh hưởng của tạ quân chủ cũng sẽ không lớn như tưởng tượng. Ít nhất cũng sẽ không giống như trước mắt trượt trở, như ánh mặt trời ban trưa, dưới mắt không còn ai. Cho nên, nếu hai bên đấu sống chết với nhau, kết quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Mà đến lúc đó, chúng ta sẽ đứng trên vị thế rất xấu hổ, nhất là hôm nay chứng kiến, thực lực mà quân mặt ta có được, một khi đã làm ra lựa chọn, hậu quá khả năng sẽ ảnh hưởng chất lớn. Một ông lão giống như một cơn gió lạnh lạnh thổi qua, đứng bên cạnh hai người, thẳng nhiên nổi. Cũng không cần lo lắng quá. Bên Tam Đại Thánh Địa ẩm mỹ như vậy. Dù sao, chúng ta bên này xuất sắc như vậy, sẽ không lựa chọn đứng bên Tam Đại Thánh Địa. Hắn dừng một chút mỉm cười. Tất nhiên, cũng sẽ không đứng bên Tài Chi Quân Chủ. miêu Tiểu miêu kinh ngạc nổi. Nhưng bảo trì trung lập cũng không phải cách hay. Hơn nữa biện pháp, khu hổ nuốt lan này cũng không hẳn là có lợi phải không? Nếu bốn hai nhà thật sự muốn tranh giành đại lục, Huyễn phủ chúng ta nhất định phải lựa chọn duy trì một bên. Nếu mặt ngoài thờ ơ lạnh nhạt, chỉ sợ lúc đó cả hai bên đều không lấy lòng được. Cho dù là bên nào thắng, đối với tương lai phát triển của huyện phủ chúng ta cũng không có lợi. Miêu Tiểu miêu kinh ngạc cũng có quyền nhân, lời nói của nàng cùng chức có đạo lý. Với tư cách là trưởng nữ của một phủ, nàng tự nhiên là biết rất nhiều về mối quan hệ giữa Huyễn phủ và huyền huyền đại lục. Nàng cũng biết, tùy phiêu biểu Huyễn phủ trên danh nghĩa, Là tự cung tự cấp, nhưng kỳ thực có một phần chức lớn vật phẩm nhập khẩu từ các đại lục khác mới có thể đảm bảo sung túc. Mà muốn đạt được phần vật phẩm đó, nhất định phải cùng người cầm quyền thực sự của đại lục khác có chút ăn ý. Lúc trước, Tam Đại Thánh Địa và huyện phủ có vài lần hợp tác, hai bên bù đắp lẫn nhau, ví dụ như kiêu ảnh, ăn thất thải thánh quả, cũng là một trong những trao đổi quan trọng nhất, mà thực tế thì... Nếu Tam Đại Thánh Địa phá hư phần vật phẩm mà huyện phủ tiêu thủng, cho dù là huyện phủ mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể cứ siêu nhiên thế ngoại, an phận ở mù gốc. Dù sao, thế lực đằng sau của Thánh Địa tuy bề ngoại ẩn hậu thế ngoại, không bước ra giang hồ, không xuất hiện trước mặt thế hệ sâu, nhưng trong thế giới này, những thế lực dựa vào Tam Đại Thánh Địa cũng dịu không đếm xuể, trái trọng đến nổi, ngốc ngách của huyền huyễn đại lục và cũng đều là những đại gia tộc địa vị quan trọng cả. Những phần thế lực đó, một khi liên hợp lại, khả năng tạo thành ảnh hưởng vô cùng khủng bố, khủng bố đến nỗi đủ để ảnh hưởng đại cục thiên hạ, mà ý chí của họ lại hoàn toàn chịu điều khiển của cao tượng cao nhất thánh địa. Cho nên đầu mối quyền lực than chốt của toàn bộ đại lục đều nằm trong tay tam đại thánh địa, chỉ là do bọn họ quen ở địa vị cao đã sớm không cần giật dây những phần thế lực đó. Nhưng một khi bọn họ phát động phần thế lực đó, lập tức nó sẽ tạo thành một cải cách lớn trong toàn bộ đại lục. Nhà đầu Tiểu Miêu cũng quá lo lắng rồi. Còn nói những lời này, đúng là nguyên tắc ứng đối cơ bản của huyện phủ. Lão Phu sao lại không rõ điều này, đến phút cuối, chúng ta quả thật không có khả năng bên nào, cũng không chọn. Lão Tán thưởng nhìn Miêu Tiểu Miêu một cái cười nổi, nhưng bây giờ chúng ta không thể lựa chọn, vì chúng ta chỉ biết. Đến phút cuối chúng ta sẽ hợp tác với binh nhất định chiến thắng. Lão giả, còn một câu chưa nói ra. Tuy bây giờ chưa thể lựa chọn, tình trạng quân mặt ta chính là mặt quân giả. Cùng với huyện phủ có quan hệ thông già. Nhưng nếu trong trận chiến này hắn thất bại, huyện phủ sẽ không lựa chọn hắn. Chuyện này liên quan đến tiền đồ vạn năm của huyện phủ, không thể vì tình cảm cái nhận mà ảnh hưởng đến quyết sách. Miêu tiểu miêu cái hiểu cái không gần cực đầu, thông minh như nạn ngay lập tức phát hiện có chỗ mâu thuẫn trong lời nói của lục gia già. Nhưng nàng không tiếp tục hỏi, vì dọc theo đường đi, nàng loãng thoáng cảm thấy lúc các vị trưởng bối bàn chuyện lớn, thường xuyên, cố kỵ mình. Tuy không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng miêu Tiểu miêu cũng không tự đi tìm xấu hổ. Tuy mình là tiểu công chúa của phủ, nhưng tuổi cũng còn nhỏ, các quyết định của trưởng bối cũng không cần nói với mình làm gì Hơn nữa, mục đích duy nhất của mình là tìm kiếm mặt quân giả Lực lượng ta quân gì đó không liên quan đến mình, mình cũng không cần quan tâm những điều đó làm gì Gia chủ chiến gia Chiến Vũ Vân, em ruột của Chiến Vũ Phòng, dẫn chấp 12 tên cao thủ cấp thánh giả của gia tộc lắng lặng đi đằng sau. Ở bên cạnh hắn, có hai người nữa là hai cao thủ thánh hoàng cấp 4, đảm nhiệm bảo tiêu. Hai người này rất sành về chuyện liên thủ và hợp kích. Hai người bọn họ hợp tác trả tại tuy thực lực không bằng, tào quốc phong 7 người, nhưng cũng không thua bao nhiêu. Chiến gia lần này phái ra lực lượng, trong thế cục bây giờ, tin tưởng có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ nếu không phải lúc này ta quân khai phủ đi chút bận cũng cần dùng lực lượng mạnh nhất không thể mất đi uy phong của hiển phủ mà chiến gia lần này đi cũng có một đích khác nếu không chiến vụ vẫn không gần dẫn theo nhiều cao thủ như vậy nhưng những cao thủ đại tận mắt nhìn hướng tây nam cơ hội trong mấy trăm dặm tia chớp dày đặc một đám đều bị dọa đến mặt trắng xanh trong mắt lộ rõ hoảng sợ giờ phút này tuy không phải bản thân tự thể nghiệm nhưng cũng không hiểu sao lại sợ hãi thiên kiếp mạnh mẽ như vậy, ngay cả một người nào đó ở trong bọn họ đột phá huyền quang cũng không có thanh thế dữ dội như trước mặt này cả. ở trận thiên kiếp dữ dội hiếm thấy này, dàn co suốt cả một buổi chiều, đám người miêu đào đứng ở sườn núi cách hơn ngàn dặm ước trận cũng đứng lặng. một buổi chiều mãi cho đến khi sắc trời tối đen, ánh trăng mọc lên phương đồng, mới chịu trở lại trong liệu. huyền phủ lần này đi có 20 người, miêu già, miêu đào, miêu kiếm miêu tiểu miêu và vị lục lão miêu trảm kia bên chiến gia thì có 16 người bao gồm chiến vũ phòng hai thị vệ thánh hoàng và 12 giả hộ tống thánh giả người trẻ tuổi duy nhất đi theo nguyên bản đứng thứ ba trong đám người trẻ tuổi chiến gia nay là đứng thứ nhất chiến ngọc định trong lòng gia chủ chiến gia chiến vũ vận tà quân khai phủ bất quá chỉ là lễ tiết bình thường mạ thôi cũng là cơ hội để người trẻ tuổi mở trọng tầm mắt Tăng trưởng kiến thức mà chuyện Chiến Ngọc Thụ và Chiến Thanh Phong đã chết cũng là sự thật, chỉ có thể đem người chưa bao giờ xuất hiện như Chiến Ngọc Định đi ra xem xét thế giới, dù sao hắn cũng là người gửi gắm hy vọng cuối cùng của chiến dạ. Thục trung vua đại tướng Liêu Hóa đương tiền phong. Bọn họ ra đi buổi sáng, giờ đã đến nơi này. Chỗ này tuy không có lai lịch cụ thể, nhưng chỉ cần huyện phủ và tam đại thánh địa hồi hợp nhau. Người của bốn thế lực lớn sẽ ở đây gặp nhau, trăm ngàn năm qua đã trở thành thói quen. Cho nên, huyện phủ đến đây trước, đang đợi ba thế lực còn lại đến. Ba vị gia gia, sao chúng ta không đi tiếp đi, nơi này cách mục tiêu không phải còn một quãng ngắn sao? Nhiều tiểu miêu rất kỳ lạ, dọc đường nhanh như chớp chạy đến nơi này, tại sao liền lập tức dựng không động? Từ nơi này cách, đại chi quân chủ khai phủ còn có một ngàn dặm nữa. Dù vào tốc độ đoàn người huyện phủ, từ nhà đến địa điểm, cũng chỉ mất 2-3 ngày mà thôi, nhưng vẫn sẽ có khoảng cách. Mà dọc đường đi, miêu Tiểu miêu chỉ cần đến nơi có người ở, sẽ hỏi thăm hướng đi của mặt quân giả. Nhưng, mặt quân giả là tên giả, nên sẽ không có người biết, mặc dù có đôi lúc ngẫu nhiên, đâu phải người hùa theo, hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều. miêu Tiểu miêu dọc theo đường đi lúc đầu vô cùng kỳ vọng khát cao nhưng càng ngày càng nhiều thất vọng. nha đầu miêu tiểu miêu lần đầu bước vào đại lục huyền huyền nên không biết chúng ta phải chờ ở đây chờ tam đại thánh địa đến gặp nhậu cùng nhau đi tiếp. miêu đau nhìn miêu tiểu miêu nhẹ nhàng thở dài. phụ chủ tuy chẳng nói ra dự đoán của mình nhưng cũng có vài phần nghi hoặc. nếu thế lực của tiên phật tà quân biểu hiện quá yếu vậy phải lấy đại cục huyền phủ làm trọng đến lúc đó không thể không hy sinh tình yêu của Miêu Tiểu Miêu. Dù sao hạnh phúc của một cô gái so với toàn bộ huyện phủ chẳng là gì cả. Hy vọng duy nhất chính là mặt quân già kia không phải là quân mặt tạ thì tốt rồi. Nếu như vậy, mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết, huyện phủ có thể tiếp tục cùng Tam Đại Thánh địa hợp tác. Ba gia tộc hợp tác với huyện phủ chèn ép, đại chi quân chủ cũng thoải mái hơn hợp tác chống lại ba gia tộc. Mà Miêu Tiểu Miêu cũng có được hạnh phúc lớn nhất. Huyển Vũ cũng không mất đi đại thiên tại có được thể chức trong truyện thuyết. Người mà sau này sẽ trở thành một thế hệ truyện thuyết.